hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Qua cầu nhớ người tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh youtube hẻm Radio Qua cầu nhớ người Chiếc xà lan chở người, vật liệu, máy móc đi xây dựng chiếc cầu bắt qua sông dài chiều nay đến đội đỏ rồi Những đứa nhỏ vừa chạy vừa la dài xóm Làm câu làm câu má ơi má Những cơn gió tháng 6 đã làm cho tiếng reo đó bay xa Ai nấy đều nhổn đít ngồi dậy Bưng chén cơm lưng mà lòng vui tớ mở Trời đất ơi, thiệt hả? Thiệt là hay nhớ dẫn thở về xây cầu Có người chạy lại nhà một bà má ăn trầu môi đỏ như son Đứng ở cửa, vỗ đùi cái đét tôi biết lắm mà, hồi nào vợ thằng con chỉ nói là làm Nhấn với nó nghe cái đội đỏ này mang ơn nó đó Má cười miệng ờ ờ Vậy hả Vậy hả Tôi nhìn đám công nhân xây dựng Đang đứng lúp xúc dưới bên sông nhà mình Sớ rớ đứng ngồi Không biết mình đang vui hay buồn Cái rõ ràng nhất mà má cảm nhận được Nhà ta, con ta Đã làm một chuyện động trời Bắt cầu qua sông dài Đoạn sông dài chảy qua đội đỏ không trọng lắm Nghe nói hội chúng Mỹ, bộ đội bắt được cây cầu dừa tám nhịp để hành quân qua đánh chi khu đồng trả. Đưa chừng 10 ngày thì bị máy bay đánh sập. Từ đó tới giờ, giữa đôi bờ đi lại chỉ nhờ chiếc đòn ngang, chèo xuôi ngược cả tịch cả tan. Bữa vui thì chèo khuya, bữa buồn chú sái nghỉ sớm, độc quyền mà. Người đội đỏ nóng ruột quá, lại quý ban xã thì nghe báo là chưa có kinh phí, cây cầu quy mô vậy, phải chờ tiền ở trên rót xuống. Chơ, xã nghèo quá Dân bàn hay là để dân đóng góp Lãnh đạo xã cười hỏi Nhiều lắm, góp nổi không trời quẩy cây vật đi đánh tennis Chứ để sân không, đóng reo hết còn gì Nhưng mơ ước về một cây cầu Vẫn âm ỉ trong lòng của nhiều người đổi đỏ Những người chiều chiều ra bờ sông để nhớ nhau Anh hai với anh năm Con của bà má ăn trầu Cũng hay ra ngồi uống rượu ngoài bến Má rạy anh hai bậy đầu cho anh năm làm chi Mới 21 tuổi đầu đã tập tành rượu chè Anh hai cười Ngồi ngoài này gió quá Uống chút ít cho ấm bụng Má coi con với thằng Hiệp có bao giờ sai đâu Má cắt cớ hỏi chơi Dị trong bụng đã có câu trả lời Ngoài này gió Sao không vô nhà Anh hai, anh tư Chỉ lặng lẽ cười cười Không nói Ngó qua bên kia bờ sông dài Bên đó là chợ đội đỏ. Những đêm không trăng, ánh đèn loang sáng cả trời bên này, đèn trong sân tennis, trước ủy ban xã, đèn treo trên cây cột điện cao giữa bến đò. đèn từ dãy hàng quán giăng theo con lộ cặp mé sông. Quán nước của chị Nhiễm cũng nằm trong cái vùng sáng bồn chồn đó. Chị Nhiễm bồng thằng Dương về bến ấy cũng lâu rồi, chắc không còn mông gì nối lại mối duyên đã đứt. Hồi trước anh Hai thường qua nhà chị, nhưng càng ngày Càng thấy lật lạc thêm chút ít Hồi trước Chị nhiễm giận dỗi Đính thinh Anh hai mừng vì nghĩ Người ta còn giận là còn thương mình Bây giờ chị gặp anh thân thớt nói cười Anh trả tiện ly trà đá đường thừa nhiều hay ít Chị cũng đưa lại Chị hỏi chừng nào lấy vợ khác nhớ mời chị Chị đi bưng mâm cho thản nhiên tạnh tráo Như chưa từng chiếu gối mặn đồng Những đêm anh ngồi ở quán hơi khuya Chị nhắc Chú sái cho đòi sơn nghỉ rồi Anh về đi Anh nhất thằng Dương ngồi lên đùi mình Giống như sợ bị giật lại Bảo Con nó còn thức mà Chị nhiễm im lặng Vẽ mặt không bằng lòng Lại bồng thằng Dương vô buồn Vỗ nó ngủ Thằng bé bị cấu ngang hông Tay chân quơ lia lịa như đang học bơi Miệng nó kêu ba ba Anh hai ngó theo buồn thiêu Sau này chị mở lời Chuyện hai đứa mình nó coi như xong rồi Anh cứ nắm núi hoài. Ai mà dám bước tới với tôi? Anh hai nghe như có một cơn gió nào thổi tơi bời vào lòng. Từ bữa đó, anh hai ít qua sông. Anh hai nhờ anh Năm thường xuyên qua bên đó để chơi với bé Tho, để coi có chuyện gì nặng nhọc, khó khăn, giúp cho chị Nhiễm. Vậy là chạm dạng, anh Năm chạy cái đầu mướt trợt, ăn mặc tinh tương, chống xuồng, tà tà qua sông. Rồi anh Năm để lòng yêu chị Nhiên, em gái chị Nhiễm hồi nào không biết. Má hay được, trầy quá trời. Cả chiếc xuồng be 10 kèm anh Năm lấy làm phương tiện để tối tối bơi qua quán trì nhiễm, má cũng cấm tiền. Anh Năm đành lội sông, nên anh biết sông dài chỉ trọng bằng 46 cái sải tay Tại không có cây cầu nên người ta thấy nó xa đó thôi. Má biết không cản được anh, nên hay thở dài với những bà má khác. than phải thằng Hiệp tôi không thích con gái đòi đỏ thì tôi qua đổi vàng, đội tím kiếm vợ cho. Mê làm chi chị em nhà đó Chị Nhiên lớn hơn anh năm 4 tuổi Mới học mây ở chợ giàm về Chưa chồng Đôi mắt Khóe miệng Làn da Toát ra mẫu vẻ ngọt ngào Hồn nhiên Xinh xẻo Cả cái mũi chung lại lúc cười Tâm tính của chị Nhiên cũng lạ lùng Tưởng như nắm được trong lòng tay Lại xa xôi lắm Nên lúc thì thấy như có tình Lúc lại không Có lần chị Nhiễm dò hỏi ý em Nhưng chị Nhiên không nói Rồi ngó anh Năm lội sông về Chị Nhiên cười khúc khích Bảo <cười> Người đâu mà hấp tấp Chỉ coi Hiệp không thèm dò chân trước Coi nước có lạnh không mà nhảy ao xuống luôn kìa Những bữa anh Năm bắt ghế thay bóng đèn Hay lưu cua dọn quán Chị Nhiên thường lấy tay áp vào má anh Bảo Trời ơi Hiệp mà làm chồng thì dễ thương Phải biết nha Nói xong chị cười giòn Anh Năm đứng sửng Thẹn thò với dành tay ứng đỏ Đêm đó lội sông về Không nghe lạnh gì hết Vì trong lòng cồn lên một niềm thương nhớ nồng nàng Dường như mỏng lắm nhẹ lắm mà say hoài say hoài Đến sân nhà thấy má còn thức Anh Năm không dám vô Đứng đập mũi lép bếp ngoài hè Mới biết thổi quanh mình Là những cơn gió hiêu hút Má hay hết Má đặng hắn biểu anh Năm Vô lấy khăn lao đầu tóc Xót ruột hỏi Lạnh teo giái chưa con Rồi má chuyển giọng buồn hết biết Sao mà anh em bay lại giống hệt nhau Thương là thương lấy được Lúc bỏ thì bỏ không đành Gió mái như vậy mà ra sông ngồi chi không biết rơ kìa Câu sau thì má dành cho anh hai Đang lửng thửng ngoài bến Anh thường nói với má anh quên chị nhiễm rồi Nhưng anh ra sông vì nhớ thằng Dương Nhớ quá chừng Ước gì có thể chạy dù qua thăm Hôm qua anh hai đón con ở trường Mua kem Hai cha con ngồi mút nhau nhảo Thằng bé súng răng nói Chừng nào má có chồng Con về ở với ba Mà ba có vợ thêm không Anh cười, vỗ đầu nó Nói với cái giọng dứt khoát Không, dễ gì Chắc nghiêm ba Ừ chắc, thề đi Thề thì thề Ba mà phản lời thề cho bà bắn ba đi Thấy dễ mặt tin tưởng tràn đầy của con Anh hay nhớ Hồi xưa mình cũng hay thề cái câu kỳ cục Mơ hồ như vậy với nhiễm Nên ngồi gần thằng bé Dương mà nghe nhớ nó Nhớ thêm muôn vàng chuyện nữa Nhớ tái tê trong lòng Thấy thằng con đi dép ngược Anh hai chợt thèm được làm con nít Để khỏi buồn nhớ chuyện qua rồi Hai cha con ngồi giữa mé rào trường học Nói chuyện trên trời dưới đất Rồi chia tay Như thế mai mốt không còn gặp nhau Như thế một người sắp đi đâu xa lắm Chứ không phải chỉ cách một con sông Thấy anh hai bước xuống chiếc đò đầy của chú sái Dương đứng trên bờ bẹo bào khóc Coi cái tướng bé bỗng trơ trọi làm sao đâu Có bữa nó còn gào lên Ba Quay lại ôm con lần nữa đi ba Làm ai nghe cũng rơi nước mắt Có lần anh đi được nửa xong Dương sực nhớ chưa mét ba là chú quỳ không an xã Hay nắm tay má hoài Nó chạy theo Ngã nhào xuống nước May người ta dớt kịp Hơn lúc nào hết Anh hay nghĩ tới cây cầu 18 tuổi Anh hai đã nổi tiếng dám nghĩ dám làm Quen chị nhiễm Biết chị thích tân cổ Anh đi đào đất mướn Sắm cái loa sắt mắc lên ngọn tràm bông vàng Bây giờ nó vẫn còn ở đó Chiều chiều mở cassette cho Minh Dương lệ thủy Ca bài duyên kiếp lộng lộng trời đội đỏ Cưới nhau rồi Anh đổi hai chục giả lúa Lấy cây đờn để gãy tửng tửng tửng tưng cho chị nghe chơi Rồi anh đổi năm công ruộng Để lấy chiếc máy suốt Đổi những ngày êm đềm mà nghèo Bên người vợ trẻ để lang thang giữa đồng hơi Những mong cuộc sống sẽ khá lên Tưởng lúc có tiền Sắm cho chị nhiều thật nhiều quần áo đẹp Chị sẽ vui Cuối cùng anh đổi cả hạnh phúc của mình Sau những ngày thưa giắng Lần này làm cầu Anh hai biết mình sẽ phải hy sinh Sẽ phải đánh đổi nhiều thứ lắm Anh về nhà thưa với má đừng buồn Anh sẽ đứng ra bắt cây cầu qua đội đỏ Má kinh ngạc Bàn hoàng quá nhưng gượng cười Cái cười ấy góp phần làm nên sự kiện nổi tiếng đất đội đỏ Một người dân bỏ tiền ra để xây cầu Một người học hành không tới đâu Cũng không có tài năng nào đặc biệt Lãnh đạo xã bị bất ngờ Phải triệu tập gấp một cuộc bàn coi có nên cho phép hay nhớ làm cầu không Cây cầu có phá vỡ cảnh quan của đội đỏ Có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của xã không Chà, cũng nhiều chuyện rối tinh rối mù đây ta Chủ tịch xã Thang Ê, thằng hai nhớ này lưu bu thiệt Làm chuyện bự như vậy mà không bàn bạc xin phép gì hết. Đám thợ được rước về từ miệt châu Phú, tới đây cũng té ngửa ra. Tính đâu cái người tên nhớ này giàu lắm, ai về anh ta cũng nghèo. Nhà dách lá, nền đất, xài nước ao. Làm cái cầu này, anh phải cầm cố hết đất, dường, chỉ còn trò lõi chỗ ở, vuông sân. Ngỡ cái tánh bộc trực, nồng hậu, chân chất, anh sẽ hạnh phúc lắm. Đâu biết duyên nợ cũng trắc trở, dở dàng. Bàn bạc mãi, Anh em thợ nói sẽ không tính công Anh hai cãi Vậy đâu có được Anh em còn phải lo cho vợ con cho ông bà già nhà chứ Khảo sát thiết kế xong Thợ cầu châu Phú bắt tay vào làm Anh hai, anh năm Cùng một số thanh niên trong xóm Cũng ra phụ giúp một số công đoạn đơn giản Nhiều bữa phải dầm mình dưới nước Nhưng vui Trời ơi, tự tay mình bắt cầu Để đi đến người mình thương nhớ Không vui sao được Nửa tháng sau, cầu đã hình thành vàng khung Ai đi qua cũng muốn đứng lại nhìn cho đã con mắt Muốn rờ rờ một chút Nghe lạ lắm bàn hoàng như chạm được một giấc mơ Anh hai còn dẫn thằng Dương bò ra giữa cầu Thằng con dạch quần đái xuống sông Ai cũng cười Nhưng không hiểu sao anh hai lại ôm con mình Đôi mắt buồn như sắp khóc Bây giờ tối nào anh hai cũng cùng dẫn tốt thợ qua sông uống cà phê Nghe nhạc sập xình ở quán chị Nhiễm Hỏi mấy băng cải lương đâu Chị Nhiễm cười hực hở Để đâu mất tiêu rồi Lâu quá Anh hai nghe thấy buồn Về đeo lên ngọn tràm Đem chiếc loa đã rỉ sét xuống Lật ngửa lên Đổ đất vô Trồng mấy bụi hành Tưởng làm vậy sẽ hết buồn Hôm sau định không ghé chị Nhiễm uống cà phê Nhưng thằng Dương chạy ra rủ ba đẻo cây súng Nắng mấy cày cho nó Nó hay ngồi nhìn anh Nhìn mây say Nhìn tới chảy nước miếng Anh hỏi con nhìn gì Nó cười Sao kỳ quá à Ba đây sao con mắc nhớ ba hoài à Mày mốt cầu xong rồi, á bữa nào con cũng chạy ra chơi với ba nhanh ba Anh không trả lời, chỉ dò đầu nó, đôi mắt buồn rười rười. Đầu tháng 7, cầu đã làm xong, người ta khen tắm tắt, đẹp y như cầu Mỹ Thuận. Bữa liên quan tiễn như người thợ châu Phú, ông ba trưởng ấp còn đào có châm rượu đã âm thổ 10 năm liền, làm thịt luôn con heo cỏ. Đến lúc về, thợ làm cậu không nhớ Đã thu dọn hết thiết bị mấy mốc chưa Còn sót gì không Ai cũng say quá trời quá đất Xà Lan rời bến lúc mặt trời lên Lúc mọi người trong xóm Đang rủ nhau đóng góp chút ít tiền Để phụ với thằng Hai Nhớ Lúc lãnh đạo xã đang bàn coi Đặt tên cậu là Quyết Tiến hay Thiên Trường Chứ để bà con kêu bằng cây cậu Hai Nhớ Nghe kỳ quá Lúc dị nhiễm tranh thủ Theo gối cưới khi quán vừa bớt khách Lúc thằng Dương đang méo máu khóc Kêu, ba ơi ba, nhìn cây thước nhịp nhịp trên tay cô giáo Cô biểu phát âm cho đúng Chứ lớp 1 rồi mà đớt đác cục rắc, cây căng, đầu lăng, ông Phật thì không được Nhưng anh hai đã đi rồi, gia nhập theo đám thợ trầy đầy mai đó Anh hai thưa với má, anh đi kiếm tiền, về chuột lại ruộng giường Để lúc má xua tai nhắm mắt được nằm trên đất của mình Để em anh có tiền sang hỏi cưới nhiên làm vợ Và phụ với nhiễm nuôi thằng Dương lớn Anh hai dặn má giữ gìn sức khỏe Má cố cười tươi Nhưng miệng không hiểu sao lại méo sạch Nước mắt chảy vàng dụa Bây đừng có lo cho má Có theo ông theo bà Má cũng đợi bay về Rồi anh đi Đi xa mà cũng như đang ở lại Bởi cũng có người đang ở trước mặt đó Mà cứ tưởng đã đi xa Ai qua cậu cũng nhớ anh Không muốn nhớ cùng mắc nhớ Như chị Nhiễm Nhiều người ngộ ra Nhất là mấy ông lâu dài theo đuổi chị Nhiễm Thằng cha hai nhớ này khôn tổ cha chứ đâu có dạy Rồi chị Nhiễm lấy chồng Chị Nhiên cũng lấy chồng Mà không lấy anh Năm Anh Năm chạy qua hỏi sao kỳ vậy Chị Nhiên cười ấn anh ngồi xuống ghế Xoa đầu anh Hiệp cũng giống hệt anh hai Làm gì cũng không tính thiệt hơn Ở với Hiệp Chị không cảm thấy chắc chắn lâu bền Anh năm về, thất vọng Ngẹ ngào hỏi má Chân tình mà không chắc chắn Không lâu bền sao má Không đáng để được đền đáp sao hả má Má vuốt tóc con trai Không nói gì hết Má suy nghĩ, có nên nói hay không Lời xưa rầy má thường dạy thằng con trai lớn Rằng sống trên đời Thấy phải thì làm Mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng Vì có những thứ quý giá lắm Chẳng gì bù đắp được đâu